Mời các bạn lắng nghe Câu chuyện kinh dị Đất Độc Phần 1 Gần đây Có nhiều chuyện về ma quỷ Tuy nhiên Đa phần chỉ là mọi người Được nghe kể lại Hoặc chứng kiến Nhưng mờ ảo hoặc ma mị Tôi suy nghĩ nhiều lắm Cuối cùng Cũng quyết định viết ra những chuyện tôi từng gặp tôi xin khẳng định tất cả đều là người thật việc thật nhân vật hiện còn sống là họ hàng thân thiết của tôi và chỉ xảy ra ở một nơi quê ngoại tôi xã ngọc thụy phường long biên hà nội chuỗi chuyện tôi sắp kể ra sau đây có những chuyện tôi biết từ bé Có những chuyện tôi trực tiếp chứng kiến Và có cả những chuyện Xảy ra khi mẹ tôi còn nhỏ Tạo thành một chuỗi những điều kỳ lạ Phủ lên trong tuổi thơ của tôi Và người nhà sự u ám của khu đất này Cách đây ít lâu Tình cờ đọc được một chuyện liêu trai Trên F17 Tôi giật mình Vì những gì viết trong chuyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong nhà ngoại tôi. Câu chuyện thứ nhất, con chó. Quê tôi là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có bốn người con, mẹ tôi là cả. Dưới có cậu D, rồi đến cậu C và dì T. Tôi xin phép được viết tắt. Vì nhiều lý do Năm 1986 Cậu Đê sinh con đầu lòng Đặt tên là Linh Cùng thời gian đó Bà tôi cũng xin được trong làng Về một đôi chó Đặt tên là Tin và Mích Bà yêu động vật lắm Bà bảo Coi như con Linh Và hai con chó này bằng tuổi nhau Cứ thế Hai con chó ở với bà cho đến khi Chuyện xảy ra vào năm 2001 Năm đấy con bé Linh tròn 15 tuổi Cũng là 15 năm sống với chủ Con tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người Nó hay tha thần chơi ngoài sân Hoặc trông đàn gà cho cậu Đê Người ta bảo chó càng già càng thông minh Có khi cậu bảo vào lấy cái rổ trong bếp nó cũng lững thững đi vào và tha cái rổ ra. trái với con tin, con mít hay gầm ghè và chỉ thích thui thủi một mình. nó ít sủa chỉ gừ trong cuống hỏng nhưng trông nhà cực tốt. hình như có vía nó. chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà tôi. bà và cậu đê tự hào về hai con chó lắm. năm đấy. Nước sông lên cao Chiều tối Con tin không về ăn cơm như mọi khi Sáng hôm sau Cậu đi ra sông Thì thấy nó đã chết nằm cạnh gốc tre Cậu đưa nó về Và chôn ở góc chuối trong vườn Bà tôi buồn lắm Cả buổi sáng Chẳng nói năng lực gì Giữa trưa trời nắng to Bà tranh thủ mang cơm ra phơi Bỗng có tiếng gậy gỗ cọc cọc xuống đất đều đặn từng tiếng một ở sân sau nghĩ bụng có khách bà vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấy thấp thoáng sau gốc cây con mít đang chống gậy đi bằng hai chân sau đầu đội cái nón lá của bà nó đi từng bước từ sân sau hướng ra cổng mồm bà tôi cứng đơ chỉ lắp bắp được mấy tiếng Đê, đê, ra cứu mẹ Cậu mở từ nhà dưới chạy lên Nhìn thấy con mít Đứng khựng lại Con mít đi từ từ Đứng bằng hai chân sau Hai chân trước Nó kẹp lấy cái đầu gậy Đầu đội nón Lưỡi lè ra đỏ hòn tiến ra dần phía cổng Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét Ba người nhà tôi Đứng như tượng đá Đến khi Nó đến gần cổng Thì cậu đê vùng ra đuổi theo Bóng con mít Khuất sau cái cổng Cũng là lúc cậu lao ra đến nơi Nhưng nó đã biến mất Bà tôi lúc này Mới hoảng hồn vào nhà thắp hương Cả ba người Mặt cách không còn giọt máu Về kể chẳng ai tin Lại bảo Cả mấy người đều bị hoa mắt Đêm đấy mưa to Nhà tôi sát bờ sông năm 2001 chưa có kẻ nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ ỉ ọp Sáng hôm sau, cậu đê ra vườn thì chỗ chôn xác con tin bị đào be bét. Cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chỉ chít dấu chân chó. Đến giờ bà tôi vẫn bảo hai con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn. Nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi Câu chuyện thứ hai Thần hộ mệnh. Tôi kể qua một chút về bên ngoại Đất bên ngoại nhà tôi rất rộng Năm ông mất Gia đình chia ra cho mỗi con một ít Để cất nhà ở Trừ mẹ tôi đang ở ngoài Hà Nội Cậu D và cậu C đều ở riêng Bà ngoài cũng cất một căn nhà cấp 4 Ở đoạn sân sau nhà cậu C để ở Và nhang khói cho tổ tiên Năm 2005 Dì T về xây nhà Thành ra cả gia đình quê quần Có một điều rất kỳ quái ở khu đất nhà tôi Đó là Ngoài mẹ và dì T sinh con ở Hà Nội được toàn con trai thì những người nhà tôi ở khu đó đều sinh con gái một trăm phần trăm là con gái cậu d nhà có hai con gái cậu c hiếm cuộn về sau cũng sinh hai con gái năm hai nghìn lẻ sáu gia đình mẹ vợ cậu c và chị chồng dì tê chuyển về cũng sinh thêm bốn người con gái nữa cạnh nhà bà tôi là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ tôi trong Thanh Hóa, còn lại là ba cô con gái. Mới đây con Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ hai, cả nhà phán chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác. Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất và con gái mang phần âm. Năm 2002. tôi học lớp mười một lần về quê ra mộ tổ thắp hương tình cờ thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng trung quốc băn khoăn tôi hỏi mẹ đấy cũng là một bí mật của gia đình tôi chuyện xảy ra năm mẹ tôi mười hai tuổi ông ngoại tôi làm công nhân nhà máy bút bi hồng hà ông thường làm ca muộn có khi đến mười hai giờ đêm mới về Nhà cũ bên ngoài dạng cổ Một gian Bên phải là cái phản Năm mẹ con ôm nhau nằm Đêm đấy Trời lâm thâm mưa Bà và mẹ tôi đang nằm nói chuyện đợi ông về Thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn Tiếng động càng lúc càng rõ hơn dậm dịch dậm dịch, Nghe như tiếng vó ngựa Ba nhỏm dậy đỉnh thắp nến Lên xem có chuyện gì Mà có người đi ngựa vào sân nhà Bỗng dầm một cái Thành chốt ngang cửa gỗ bên trong Tự nhiên rơi ra Hai cánh cửa gỗ mở toang Gió từ ngoài thổi vào ù ù Cậu D, cậu C Lúc này tầm 8-9 tuổi Choang dậy ôm áo bạc ngoài Nước mưa vào lạnh ngắt Tiếng vó ngựa vòng to từ liền gạch ngoài sân Rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng Mẹ tôi ré lên Đấy là một ông tướng Tay cầm đao Nhưng cột đầu Con ngựa bí vang giận cả tóc gáy Đúng lúc này Thì ông tôi về Nghe tiếng lạnh cạch mở trước cổng Ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông Vào đến nhà nghe vợ con kể lại ông điên viết sắm quần tay cầm đôi dép và con dao dựa chạy đuổi theo bà gào lên cản nhưng không được đêm đấy ông không về sáng hôm sau ông tôi về trên tay chỉ còn một cái dép ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm đấy cả ai hỏi cũng không nói cho đến khi ông mất những chuyện xảy ra đêm đấy Mãi mãi không có ai biết Quay lại thời điểm đấy Đợi ông tắm rửa ăn cơm xong Bà tất cả đi mời thầy cúng Và cả sư trong chùa về nhờ tìm tà Họ đi ra Đến bờ tre gần bãi sông Thì dừng lại Bảo đào xuống một mét rưỡi Nhà tôi đào theo Tìm được một xác ngựa Và một xác người không đầu Mặc chiến phục Bà nhờ người làm phép từ đấy nhà tôi thờ ông tướng ấy như một thần hộ mệnh sau này có những lúc chắc chở nhưng tự nhiên được hóa giải mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị đất độc Câu chuyện thứ ba Bà ngoại Tôi không nhớ rõ năm sinh của bà Chỉ biết giờ bà tôi tầm hơn 70 tuổi Bố của bà Là quan thư tịch cho chính quyền trước Nên có tranh thủ mua được ít đất đai Từ đó trở nên giàu có Đời cụ ngoại tôi Cũng rất kỳ quái Lên vương Rồi lại mất hết Rồi tuyệt tự và khuynh ra bại sản Hôm Tết về quê Ngồi nói chuyện với bà chị Bà ngoại Tôi mới biết rõ chuyện đấy Cái độc Của vùng đất này Âu cũng bắt đầu từ đời cụ Sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có nhiều điều sợn gai ốc. Quay lại chuyện của bà ngoại tôi. Bà hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà lấy chồng rất sớm. Sinh mẹ tôi năm chưa tròn 16 tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông, cũng là một nông dân. Ông ngoại tôi chăm chỉ. Sau, xin vào nhà máy bút máy, hồng hà. Nên cũng đủ nuôi vợ và bốn người con. Sau chuyện xảy ra đêm hôm gặp ông tướng. Năm mẹ tôi 14 tuổi, bà ngoại đột ngột phát điên. Bà tôi điên thật, chứ không phải lúc điên, lúc tỉnh. Gia đình không trông nổi bà. Hai tháng sau Đành phải đưa bà lên châu quỳ. Bà cứ tha thần ở đấy dở điên, dở dại Mà không biết nguyên nhân tại sao Đêm hôm ấy bà về Mẹ tôi đang ngủ thì bà về Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa Mẹ choàng dậy chạy ra cổng Thì thấy bà đứng ở đấy Lặng yên Áo quần rách tả tơi Chân đi đất Hoảng quá Mẹ đưa bà vào nhà thắp nến lên Mẹ tôi lạnh sống lưng Mái tóc đen óng ả Của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng Mà mẹ tôi vừa trải chiều hôm trước Khi lên thăm Sau một đêm Đã chuyển thành bạc trắng tàu hết điên rồi Thật đấy Sau này Mẹ kể lại Giọng bà lúc đấy lạnh lắm Nghe như vọng từ đâu Chứ không phải từ vòm họng Một lúc sau Ông tôi về Nhìn thấy bà Ông thực sự kinh hãi Không phải vì mái tóc của bà Mà là vì nghĩa khác Năm ấy Cầu Long Biên Vẫn là huyết mạch của Hà Nội Là tuyến đường sắt ít ỏi Dẫn vào thủ đô Nên quân đội đặc biệt phòng bị Tôi không nhớ chính xác lắm Vì lý do gì mà ngoài đường Lâm Còn có lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội Một đêm tối om Một người đàn bà điên Một quãng đường từ châu quỷ về Long Biên Với rất nhiều chạm gác và lính tuần Vậy mà bà tôi tự đi bộ về được Lúc này bà mới bắt đầu kể Với giọng trở lại như bình thường Bà bảo đầu giờ tối Đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo Cửa phòng tự mở ra Một người mặc áo trắng bước vào và hỏi Mày có phải nờ không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao Thế là bà đi theo Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm Lúc nào bảo bò thì phải bò Bảo chạy thì phải chạy Mà không được hỏi Bà làm theo y đúc Người như trong cõi mộng Đến lúc tỉnh ra Thì mẹ tôi đứng trước mặt Từ đó Bà hết điên hoàn toàn Nhưng bắt đầu Có nhiều biểu hiện kỳ lạ Tóc bà vẫn bạc trắng Từ đó đến nay câu chuyện thứ tư Tuyệt tự Như tôi đã nói qua ở trên Cụ ngoại tôi là người rất giỏi Cụ làm thư tịch về đất đai Cũng vì thế mà trở nên giàu có Giàu có tiếng trong vùng Và giàu nhất làng Cụ tôi là người tốt Luôn bỏ tiền công đức chùa triển Đời cụ cũng không làm hại ai Cũng không theo phe phái gì Cụ đơn thuần chỉ là một người có chức vụ và có đầu óc kiếm tiền Cụ có năm bà vợ cái sản nghiệp bên Ngọc Thụy là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần Vì thế nó nằm sát bờ sông Đất nhà tôi lại chỉ có thể đẻ con gái Bà cả, bà Tư, bà Năm đều có toàn con gái nhưng tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người. Bà ba cũng sinh được bốn người con gái. Bà ngoại tôi là Út. Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà hai là sống ở Hà Nội. Bà hai sinh được một người con trai độc nhất là ông Tê. Ông Tê thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố. Học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi ông đầu tú tài. Cụ tôi mừng lắm. vì có một người con tài giỏi thừa kế mình nên chẳng tiếc bác điều gì ông tê ngoài việc đi học ra chỉ có một thú vui là câu cá cuối tuần ông hay về bên ngọc thụy ra sông câu cũng vì thế mà bi kịch xảy ra sông hồng ngày trước còn bãi bồi cực lớn bên mạn gia lâm bây giờ mới bị lở mất thay thế bằng cách kè đá mỗi lần nước lên nước ngập vào rồi rút đi tạo thành những ao trũng nho nhỏ gần bờ ông tê là người miền sông nước bơi cực giỏi nhưng không bao giờ tắm sông mỗi lần về quê ông lại ra câu cùng một người bạn thân cùng làng ở một cái chuông nhỏ nông toẹt, nước sầm sấp bụng ngày định mệnh đang câu thì lấy câu của ông mắc kẹt ông tê bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chuông xem dây dợ thế nào ông nội được một đoạn thì ngủ biến mất thấy ông thụt xuống chuông người bạn không hô hoán cũng không nhảy xuống cứu mà lại thu dọn cần câu về nhà đi ngủ chiều cụ tôi không thấy con đâu tá hỏa đi tìm sang nhà người kia mới biết là ông tê chết đuối Như con thú hoang Cụ tôi lao ra sông mò Nhưng không tìm thấy ông Cách chuông Là chung tù Nông toẹt, Không hiểu tại sao Mọi người mò cả ngày không được Cụ như chết hẳn thuê hết chai làng Trăng thuyền đi dọc bờ sông mò Nhưng cũng vô vọng Thấm thoát một thời gian Bà ba có thai Lúc này Cụ tôi đã khá già Nhưng vì cái lớp đất độc Cụ cũng không hy vọng gì nhiều Bà ba càng lúc càng đẹp ra Bụng căng tròn Gọn gàng Cụ chiều bà nhiều lắm Bốn chị em bà ngoại cũng vì thế mà được thơm lây Mang thai đến tháng thứ bảy Bà ba bị cảm nặng Bác sĩ giỏi thế nào cũng không thể chữa được Ngày hôm đấy Bác sĩ nói với cụ bà ba không qua khỏi Và cái thai trong bụng bà là con trai. Cụ như hóa điên, quỳ trước sân mà gào khóc. Đến cuối đời, cụ cũng không có được một người chống gậy. Về sau, cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành. Đến đời ông ngoại tôi cũng tuyệt tự. Nhưng xoay quanh hai người con trai của ông là cậu D và cậu C. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ năm Bà An Xin Ông ngoại tôi là người làng Bắc Biên Gốc Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo Cũng như nhiều trai làng khác Ông tôi không học cao Mà ở nhà làm ruộng Ông là người hiền lành Tốt bụng và dễ gần Cực ít nói Nhưng không lầm lì Là dân sông nước thú vui từ nhỏ của ông tôi là bơi sông Ông bơi giỏi lắm Mùa nước lên Ông hay bơi ra giữa dòng vớt gỗ Hoặc bơi từ bờ nhà tôi ra bãi giữa Ngày nào Ông cũng ra sông Đông hay hè Nắng hay mưa Chỉ trừ những đêm bão to quá Chẳng ai biết tại sao Ông lại thích ra sông đến thế Và cũng chẳng ai biết Ông đi đâu Làm gì ngoài bãi bồi Những năm tháng lặng ngục ngoài sông Hồng Làm ông trở nên ngang tàn Rắn giỏi Và đặc biệt ít nói đến kỳ lạ Năm ông 13 tuổi Có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên Mọi người kể nghe đâu bà ta là một người miền ngược Trước sống hủ hóa là nghi có thuốc độc bị phạt vạ và xử chết mày cao số nên còn sống nhưng thân tàn ma dại lang thang khắp nơi rồi cuối cùng dạt đến đây bà ăn mày đi quanh trong làng xin ăn cứ thấy trẻ con là xà vào vuốt má rồi cười sằng sặc ai cũng tránh như tránh tả Chỉ riêng ông tôi chẳng hiểu sao Không sợ Mà còn he cho bà ấy Lúc tấm bánh Lúc quả ổi bắt ngô Cả nhà chẳng ai can được Ngày trước Sông Hồng rất khác bây giờ Có ba bãi bồi chứ không phải hai Ngoài hai bãi bây giờ Vẫn còn là bãi giữa Và bãi phía nam bên Hà Nội Bây giờ Có làng chài sinh sống Còn một bãi lớn nhất Ở phía chân cầu Long Biên Mạn Ngọc Thủy hát vào trong Bà ăn mày sống ở đấy Năm ấy Nước sông lên cao Lụt lớn Thanh niên cả làng Bị vắt gần như đến kiệt sức Đưa gia đình sang làng khác Hay ra cố nhà để nước khỏi cuốn trôi Nước rút đi Người ta thấy bà điên nằm chết kẹt Trong bụi tre rìa sông Mặt trắng bệnh bụng beo lưỡi lâu xỉ người trương phành miệng như đang cười giống hồi còn sống mọi người chôn bà luôn ở gốc tre đấy cách mạng về làng ông tôi cũng tham gia đi nghe tuyên truyền mỗi tối đêm hôm đó ông một mình đi bộ về đường vào nhà ông phải đi qua một khóm tre thanh niên vùng sông nước quanh năm gặp sát chết Chết giạt vào bờ Lại có cách mạng về Ông tôi tỏ ra chẳng sợ gì cả Sau này Vào một lúc hiếm hoi Ông mới kể cho tôi Có lẽ đêm đó Đã làm thay đổi cuộc đời ông Khóm che lòa xòa Ánh trăng hắt vào Càng làm nó kỳ quái hơn Ông vừa bước qua Thì ở chỗ nấm mồ bà ăn xin Có tiếng cười khe khẽ Chẳng quan tâm Ông đi tiếp Bỗng có tiếng nói giật lại Mày có tấm bánh nào cho tao không Lúc này Ông bắt đầu sợ Tiếng cười lại vang lên To và rõ hơn trước Trong bụi tre Tiếng mà ăn xin réo tên ông văng vẳng Chán ông đổ mồ hôi lạnh Từ đâu Một cơn gió sông Thổi mạnh tán tre giạt sai một bên ánh trăng lọt vào chỗ nắp mồi vô chủ ông thính nguyên bó gương nghi ngút ngẩng lên cao bà ăn mày đang đứng trên ngọn cây nhìn ông ông tôi kể lại khoảng khắc ấy tim ông gần như ngừng đập bà ăn xin cười khe khẽ rồi nói với ông mày tốt với tao tao lấy vợ cho mày Rồi biến mất Trở về nhà Ông tôi mặt tái nhợt. Từ đó ông càng thêm ít nói Và cũng từ đó Ông hay ra bãi bồi hơn Vẫn chẳng ai biết Ông đi đâu Làm gì cả Câu chuyện thứ 6 Đám cưới Bà tôi vốn sinh ra trong một gia đình giàu có Nhưng khi lớn lên Thì gia cảnh cũng tan nát, Cụ ngoại mất Tài sản tiêu tán Một cô cha mẹ Bà cùng các chị trở về quê trồng ngô ngoài bãi Như bao người khác trong làng Mọi người to nhỏ Chị em con nở Quyền quý chắc gì chịu được Nhưng bà tôi mặc nhiên Chẳng than vãn một lời. Ông tôi hơn bà tôi 6 tuổi Từ nhỏ tới lúc lớn Ông chỉ thích bơi lội ngoài sông Và trí thú làm ăn Nắng gió Làm ra ông nâu bóng Cơ bắp rắn giỏi đúng nghĩa là một được điền Trong ký ức tôi Ông ngoài rất cao Khỏe mạnh Và đẹp trai Con gái trong làng hồi đấy Hay khúc khích thách đố trêu nhau đưa được anh tê Tách được bãi bồi về nằm rể Mặc kệ tất cả Ông không để ý đến Cuộc sống chỉ gắn liền với đồng ngô, bãi bồi và có sông Hồng năm nào cũng ném nước vào làng. Hàng năm đều đều 3 tháng nước sông lại lên tràn vào ngập nửa cái làng Bắc Biên bé tẹo. Dần lũ lượt kéo nhau đi sơ tán hoặc ra thành phố kiếm việc làm. Lũ ở sông Hồng rất to nhưng cũng rất đều đặn và nó cũng đều đặn trở vào làng những cái xác trâu bò. lợn gà chết trôi và cả của những người xấu xố xác họ giặt vào bờ hoặc vững vào bụi tre bãi bồi cứ hết mùa nước thanh niên làng lại đưa họ ra chôn để người nhà nếu có đi tìm thì cũng còn đem về được năm 1956 nước dâng cao đột ngột chảy xiết và sâu quá đầu người người làng hầu như di tản hết chỉ còn lại số ít thanh niên ở lại đi vớt gỗ đóng bè trong đó có ông tôi hôm đấy đang mải vớt khúc cây trôi theo dòng ông chợt nghe tiếng kêu thắt thanh một người phụ nữ trẻ bám vào khúc cây đang bị nước cuốn ra giữa dòng nước hút ra phía sông thường rất xiết và tạo thành dòng chảy chẳng theo phương hướng gì thanh niên làng nhìn nhau ngao ngán Ông chẳng nói năng gì Lao luôn về phía đấy Cũng vì Ở ngoài bãi từ nhỏ Nên ông bơi như dái cá Chỗ sâu Nông Của giải sông ông thuộc như lòng bàn tay Vật lộn một lúc lâu Ông cũng đưa được người phụ nữ vào bờ Mệt lực Lúc này Ông mới nhận ra Cô gái này tên N Người cùng làng Cô nờ đi thu dọn đồ buộc lại một chút trước khi di tản thì bị rơi xuống vùng nước xoáy, chật vật xoay sở mới bám được vào một thân cây trôi qua. May có ông tôi kéo lại, không chắc chắn bỏ mạng như những người xấu xố vẫn dạt vào làng mỗi năm. Ông tôi chẳng coi trọng việc cứu người hay được trả ơn, vẫn chẳng quan tâm đến việc cô nở từ sau đợt đấy ngày nào cũng ra bãi thăm ông. Cô nở lúc này. đã chuẩn bị cưới một người khác làm công nhân trên huyện nên ông càng chẳng màng ông nói thẳng và đuổi cô nờ không cho ra đây nữa vì hàng xóm bắt đầu điều tiếng cô nờ chỉ ra gặp ông vào buổi giữa trưa và tầm tràng vàng tối các buổi khác tuyệt nhiên không lai vãng lại bãi bồi đôi lúc chỉ là mang cho ông ấm nước Kho cho ông một khúc cá Hay dọn lại cái lều ngoài bãi của ông Một thời gian dài tránh mặt Ông tôi quyết định xin vào Làm công nhân trong nhà máy bút bi hồng hà Từ đó Ít ra ngoài bãi Cái lều cũng bỏ hoang Từ hồi bỏ bãi Lên nhà máy làm việc Ông tôi quen một người con gái khác cùng làng Xinh đẹp và mạnh mẽ Hai người ngày ngày Quấn lấy nhau không rời như đôi sam Ông cũng chẳng còn ra bãi mấy nữa Quân nờ biết ông đi làm công nhân Nhưng vẫn ngày hai buổi giữa trưa Sầm tối ra bãi chờ đợi Ngày biết tin ông tôi lấy vợ Cô gái kia Và cũng chính là bà ngoại tôi Quân nờ hẹn ông ra bãi sông nói chuyện Ông tôi kể Quân nờ bảo từ sau hôm được ông cứu Chưa vào sầm tối nào Cũng có một người đàn bà vào dắt cô ra bãi Người đàn bà đó đi tập tĩnh giọng khò khè Bắt cô nấu cơm dọn dẹp cho ông Cô nở bảo cô Vẫn yêu chồng chưa cưới Nhưng ngày nào cũng bị dắt Theo chân người kia ra bãi Kể cả sau khi ông đi làm công nhân Ông tôi lạnh toát sống lưng Cô nở khóc nhiều lắm Bảo đời em chẳng thuộc về em Và nói rất nhiều câu vô nghĩa khác Rồi chạy về nhà Sáng hôm sau Người làng tìm thấy cô nở Treo cổ chết trong cái lều của ông Đêm tân hôn Có con mèo đen Ở đâu nhảy lên xài nhà Nhìn ông rồi bảo Tao đây, tao đây Bảy lần Trở lại chuyện năm bà tôi Bị điên trở về nhà Đêm hôm bà về Bước vào nhà Người ông nhìn thấy không phải bà Mà là cô nở Đứng bên cạnh Là bà già ăn xin năm trước Bà già ăn xin nhìn ông và bảo Tao đây Khi bà ngoại kể chuyện với mẹ Ông lặng lặng lên bàn thờ thắt hương cho ông quan tàu Bà nén hương vừa tàn cũng là lúc gió xít rất to ngoài vãi Cửa mở toang rồi đóng sập lại Lúc này ông mới xuống nhà nói chuyện với bà Mời các bạn lắng nghe phần 4 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ 7 Ma Nam mà thắt cổ Trong tất cả những chuyện trước chi tiết tôi hay nhắc đến nhiều nhất là con sông Và giải bãi bồi trải dài đoạn Quang Ngọc Thụy Sông Hồng dường như lúc nào Cũng chứa đựng trong nó những điều kỳ lạ Và cả những thứ khó giải thích Đến phì lý Ngày xưa Mạn Gia Lâm có một cái bãi bồi to lắm Bãi này trải dài từ chân cầu Long Biên Về phía học viện Hậu Cần bây giờ Có những năm Nước sông rút sâu Đến mức cảm tưởng có thể bơi một chút là sang được bãi giữa trên bãi bồi rộng mênh mông đấy người làng tôi trồng đủ thức cây ngô khoai rau dợ và cả khai thác cát cái bãi rộng và chắc đến mức mỗi mùa nước rút dân cho máy xúc ra khoét sâu xuống rồi đưa cả ô tô ben từng đoàn vào chở cát ra để lại những cái hố sâu hoắm rộng hoang hoác sau một mùa nước lên Và rút Nước tràn vào gần như tạo thành một cái hồ Trên mặt bãi bồi Cứ thế Năm này qua năm khác Cái hồ rộng dần ra Thành một bãi sông thu nhỏ ngay sát bờ Như cái bể bơi của tự nhiên Nhà tôi Nằm cách cái hồ đấy gần trăm mét Hồi nhỏ Ông ngoại hay đưa anh em bọn tôi Ra chỗ đấy tập bơi Chỗ nồng chỗ sâu bì bõm y hệt một cách sông con con nhưng không có sóng bọn trẻ con đứa nào cũng khoái chỗ đấy vừa được tắm sông vừa như được đi bể bơi nhưng có một điều cấm kỵ gần như luật bất thành văn ở làng tôi đó là nghiêm cấm ra sông tầm giữa trưa và ban đêm nếu tầm đó còn có việc ngoài bãi thì không được mon men ra bờ sông hoặc cái hồ đấy Bà tôi bảo Làng mình có ma nam Ma nam Là linh hồn của những người chết đuối trên sông Chết bất đắc kỳ tử Như bị sụp cát hoặc chìm tàu Và những người chết trôi vào làng Những người này không thể siêu thoát Họ tụ tập nhau trên triển sông Vào mỗi buổi trưa và tối để tìm người Họ chỉ có thể đầu thai Nếu bắt được người hợp phía chết thay Gọi là chả mạng cho hà bá. người làng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng ùm ùm nhảy xuống nước, hay tiếng cười đùa ở bờ sông vào giữa khuya. những người câu nhái đêm còn kẻ có nhiều lần trên cái hồ vào nửa đêm, từng tốp bóng trắng toát cái nhảy xuống, rồi lại cười khe khé với nhau. làng tôi tuyệt nhiên không ai ra sông. vào những giờ cấm kỵ, trừ một vài tay cứng đầu cứng cổ. tỏ ra coi thường đó có cả cậu nhà tôi cậu D ông bà ngoại có bốn người con mẹ tôi là cả thứ hai là cậu D rồi đến cậu C và dì tên là út cậu C là người thông minh nhanh nhẹn học một hiểu mười con đường sự nghiệp sáng lạn nhưng trái lại cậu D lại rất nghịch cậu nghịch từ bé lớn lên làm du côn hở ra là cà khịa ngứa mắt là đánh nhau cả làng ngán ngầm gọi cậu đê bẹp đỉnh điểm của sự việc là khi cậu tôi tham gia đánh người gây thương tích bị công an bắt đi tù mấy năm lúc trở về cậu lại càng đâm lầm lì khó tính trong các thứ trên đời cậu tôi ghét nhất như là mê tín dị đoan và những thứ thuộc về tâm linh như ma quỷ thần thánh Ai nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu Nếu là bề trên Thì cậu tỏ ra coi thường Hoặc nói lại gay gắt Còn nếu là bề dưới Thì cậu tát luôn Cậu bảo Tao vào sinh ra từ bao lần rồi Cái đất gia nâm này Làm gì có ma với trả quỷ Cậu coi tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng Cho đến một ngày Cách đây 9 năm Hồi tôi mới vào lớp 10 Cậu tôi bị dạ dày cấp Đi bệnh viện một tám mổ Bác sĩ cắt đi 2 phần 3 dạ dày Kể từ đó Gã đàn ông lực lưỡng Cứ suy sụp từng ngày Đến năm tôi kết thúc kỳ 1 lớp 10 Cậu tôi gầy nhẳng Cao 1m6 Nặng tầm 40kg Mỗi bữa ăn được lưng bát cơm là chịu Thế nhưng Tính hổ báo của cậu vẫn còn y nguyên Lại có phần nặng hơn trước Cậu đâm ra bất mãn với đời Càng tỏ rõ thái độ với những chuyện tâm linh Trưa hôm đấy Hai ông cậu rủ nhau ra sông tắm Phàm là dân sông nước Ai cũng thích bơi lội Đặc biệt là ngoài bãi Đến gần giữa trưa Cậu xe rục cậu đê cùng về ăn cơm Nhưng cậu đê gạt đi Thuyết phục không được Cậu xe về trước 12 rưỡi rưỡi, Trưa thích cậu tôi về Cả nhà giáo giác đi tìm vừa chạy ra đầu bãi thì cậu lững thững đi vào mặt trắng bệch cứ giấm dúi bước đi từng bước một như người say rượu nghĩ chồng bị trúng gió hoặc cảm nắng mợ tôi hoảng quá vội kéo cậu vào nhà bôi dầu cậu đề cứ rãi rủa mắt đảo như giang lạc vào đến sân cậu giật ra ngồi phịch xuống mặt như người điên ngửa mặt lên trời cười ha hả mợ và bà sợ quá Gọi điện cho bố mẹ tôi Về xem cậu thế nào để đưa đi viện Cả nhà tôi tất tả phóng về quê Lúc nhà tôi đến nơi Đã nắng trách quá đỉnh đầu Cậu đầu trần ngồi giữa sân Ai đem ô ra tre Là cậu cầm gạch ném Rồi lại quay ra chỗ cũng ngồi cười Lần đầu tiên trong đời tôi Nhìn thấy một người như thế Đầu tóc cậu bù xù Lưỡi lẻ ra ngoài Dài ngoằng No scene Cách chồng mắt trắng ẩn Không còn thấy chồng đen Cậu tôi cứ ngửa mặt lên trời cười ế ế Rồi lại giật cục Cả họ nhà tôi Bao gồm 6 gia đình trong khu nhà tôi Gia đình tôi Và ba gia đình trong khu nhà bà chị bà ngoại Đứng quanh sân trố mắt nhìn cậu đê Biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra Bà tôi nhảy ra trước cậu đê trò thẳng tay vào mặt quát Mày là thằng nào Mày ở đâu về đây Lúc này Cậu mới nhìn liếc về phía bà Nói bằng cái thứ giọng mà vĩnh viễn Trong đời không bao giờ tôi quên Nó phảng phất Nghe những cái loa rẻ Hoặc như khi cắm dây loa lỏng Chỉ nghe tiếng rào rào Không rõ tiếng Quê tao ở Hải Dương Cả hội nhà tôi chết lặng Rồi nó lại cười khe khé như một người điên Chỉ thấy bà bảo vọng lại Ma nam Rồi đi ra phía cổng Chẳng ai biết bà đi đâu Lúc này Nó hiện nguyên hình không phải là ông cậu tôi Nó bảo Nó tên là Nguyên Quê ở Hải Dương Làm ăn buôn bán ở trên này Gặp mù nước nũ Lại bị chết đuối năm 96 Nó lang thang quanh bãi mấy năm rồi bỗng hôm nay gặp ngay lại gặp được ông cậu tôi hợp phía nên nó nhập nó nói cứ bằng cái giọng đấy mặt vẫn ngửa lên trời trời vẫn nắng chang chang một lúc sau nó đòi ăn cháo mợ tôi vào nấu cháo bừng ra trước mặt nó cái song đang nghi ngút khói bỗng nhiên nguội hẳn rồi thiêu luôn chứ tuyệt nhiên không vơi đi một giọt ăn xong nó bảo vẫn chưa no lúc này bố tôi cáu quá nhảy ra chửi nó chẳng nói chẳng rằng lết từng bước vào nhà bếp nhà tôi trồng ngô thế nên hai tích ngô len chặt trong những cái thùng phi đặt trong bếp một thùng đầy nặng phải hơn tạm nó lết vào bếp lừng khừng đứng dậy rồi xóc cả cái phi đẩy ngô đặt lên vai tiến ra vườn cái phi đẩy hai người ôm còn vất vả Vậy mà ông cậu tôi gầy nhằng Vác trên vai Đi nghiêng ngả ra vườn Đến bờ tường Nó bất chợt Hất tung cái thùng văng qua Rơi sang vườn nhà bà trẻ Bố tôi với cậu C nhảy vào giữ Chỉ thấy lắc lắc mấy cái Hai người bắn về hai hướng Xong xuôi Nó lại về chỗ cũ ngồi Cả họ nhà tôi vẫn không rời mắt nửa Bước khỏi nó Con chó nhà cậu C Nuôi hằng ngày hay sang vườn nhà cậu đê chơi. Hôm nay, giúp hẳn trong chuồng dê ư ử. Mọi người giặt hẳn ra, nhưng vẫn cố quay thành vòng tròn kín, để đề phòng nó dắt cậu ra sông. Bà trẻ tôi lần chẳng hạt, lầm nhầm kinh liên tục. Nhưng đáp lại, nó chỉ cười phe phé. Trời càng lúc càng nắng gắt, nó bắt ông cậu tôi cứ cởi trần, mặc quần đùi ngồi giữa sân gạch. Thế nhưng... Mặt vẫn trắng bệch Và nhờ nhờ thiếu sinh khí Đúng lúc này Thì bà ngoại về Bà cầm trên tay Là cành dâu vặt ngoài nghĩa địa Rồi không biết kiếm đâu ra nước tiểu trẻ con tầm vào Bà nhìn thẳng vào nó Gọi to tên cậu ba lần dê, Cứ mỗi từ D Là một phát bà quất thẳng cái cành dâu đầy gai Vào người cậu tôi Lúc này, nó đã thôi cười và quay sang nhìn bà tôi gườm gườm với ánh mắt sắc lèm. Không có chồng đen, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả. Bà tôi vẫn quất, đến cái thứ sáu thì nó quỳ sụp xuống chắp tay lại bà. Nó bảo đã biết lỗi, chỉ xin ít tiền đi đường. Bà vẫn chẳng nói chẳng rằng vụt tiếp. Được chín cái thì người cậu giật tưng tưng, sùi bọt bét. Rồi nằm yên không động cựa, mở tôi ré lên lao vào ôm cậu khóc Gào ầm lên Mẹ giết chồng con rồi Bà tôi cũng khóc Nhưng bảo cậu đê không sao cả Cứ đưa vào nhà nằm là được đã trục được con yêu ra ngoài Giờ bà sẽ lo phần còn lại Rồi bà lại bỏ đi Đưa cậu vào nằm trong nhà Quả nhiên sáng hôm sau Cậu đê tỉnh thật Nhưng không nhớ bất cứ chuyện gì Điều cuối cùng cậu nhớ là thấy bị ấn mạnh xuống nước Rồi khi mở mắt ra Đang nằm ở nhà Kể lại thì cậu khăng khăng không tin Bảo cả nhà bịa chuyện Rồi lại chửi với ẩm ý như mọi khi Mời các bạn lắng nghe Phần 5 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Chuyện cậu đê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 Để lộ ra cái chân ếch còn dãy ruộng Tất cả mọi người hét toáng loạn Chạy giạt cả ra Bác Ngờ lại lồm cồm bò dậy Với tìm cái dây Bà tôi hô hào mọi người cho chặt bác Ngờ lại Đem nhốt dưới gầm bàn thờ Bà bảo bác Ngờ mới về đất này Chưa cúng bái Thần linh thổ địa chưa quen mặt Nên bị ma quỷ bắt dụng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 mà cất tiếng hết thất thanh, ông giật mình quay lại, chuối người ngã bổ ra sau. chỗ ông đứng gợn thành một dải sóng kéo dài, nghe hòa một tiếng rất lớn. ông vẫn tỉnh táo hoàn toàn, bơi về bờ. ông kẻ bơi ra đến đoạn sông như mọi khi, đang định ngục mấy cái rồi về, thì tự nhiên chân ông lần được hòn đá trơn nhẵn, rộng khoảng một mét nhô lên ở đáy.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 cậu lại cắm cậu, nó gần như bị nhốt trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu nó. cậu tôi bảo, nó mặt trượt đại học, thì bọn kia chết hết với cậu. tôi nào nó cũng đều đặn trong đèn học từ bảy giờ đến mười hai giờ rồi đi ngủ. hồi nhà gì chưa xây, mỗi lần sang tôi đều ngủ ở phòng cạnh phòng nó. tôi kém nó một tuổi, ham chơi.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 cậu chùn hẳn lại rón rén bước ra hành lang ngó xuống vườn cậu tôi thấy con linh đang lẩm bẩm cạnh một góc khế phía trước nó là bóng một người đen sì đang úp mặt vào góc tường cái bóng đứng im không cử động gì cả còn con linh cứ rủ rỉ liên hồi cậu đê hét lên một tiếng linh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 Mời các bạn lắng nghe phần tám của câu chuyện kinh dị đất độc. Câu chuyện thứ mười, con bạn học. Con linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nhưng cái trận ốm đấy làm nó xỉu hẳn. Cậu mới vẫn cố chăm bẵm, bố mẹ tôi nâng sang chơi hơn, dúi cho nó mấy hộp e xua tầm bồ. một tháng gần thi nó vùi đầu vào học cố quên đi mọi thú vui hàng ngày họa hoàn lắm thì ngồi xem tivi được dăm mười phút nhưng mà con linh trượt thiếu một điểm để vào nông nghiệp nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng ngày biết tin con linh phát bệnh ốm cả tuần khóc lóc chán thì lại lăn ra ngủ đến bữa cậu mợ mang cháo lên mới chịu ăn chút đỉnh cái thân thể gầy gò của nó lại càng được thể suy sụp. Người tong teo, mắt trũng, thâm quầng, thế nhưng con linh vẫn đẹp. Mắt nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như trực khóc. Cái tuần con linh ốm nó như một người khác. Lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc lại cười làm nhà một mình. Có đêm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 Chốt chặt từ hôm cậu đê đóng linh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng. Lên tầng hai phải đi qua một hành lang nhỏ. Qua chuồng chó. Theo các bậc thang ốp đá. Và một hành lang. Thì mới lên được phòng nó. Hai chị em dò dẫm dắt tay nhau đi lên. Mở cửa phòng ra. Con Linh hét toáng lên rồi ngất lịm, Con Liên hoảng quá kêu ẩm mỹ. Cậu mở tôi thấy động phi vội lên tầng.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 Nó được cái không để ý chuyện gì lâu Thế nên Dần lấy lại cân bằng Sau cái đợt con linh bạn tôi Theo nó mò về Ngọc Thụy Bà ngoại tôi đâm ra Đâm chiêu và cao có nhiều hơn Sáng sớm Bà ra bờ sông Cầm theo cái bị Đến gần trưa lại về Thỉnh thoảng cậu xe ngó sang Thấy cái bị lúc về Bà sách nặng trịch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 Cậu nằm nhà một năm Rồi lấy vợ Hồi bé Anh em tôi sợ cậu xe lắm Lúc nào nhìn thấy bọn trẻ con Cậu cũng chừng mắt Hoặc lườm lườm không nói câu nào Năm tôi 16 tuổi Thì cậu xe ly dị Bà thì thầm với mẹ Mở về vô sinh Thời gian sau Cậu tôi xin được chân lái xe Cho một công ty ở nước ngoài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 Hoặc có lúc chỉ để ngồi hóng mát Đêm đấy khó ngủ. Lầy mãi, tôi mới rủ dê được thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, tôi nghe tiếng loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Giống tiếng dép trả lên mặt đường, bên sân nhà cậu C. Con chó nhà cậu hàng ngày hay gầm gừ, Đêm này tự dưng im bặt, Bà...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 Nhưng rất rõ ràng Mỡ mật mày ra Ai cũng không tin vào tai Mở mật mày ra Con khiếu nhìn thẳng vào mắt tôi Mà xít lên dè ré Tìm tôi đứng im Chết cứng Dì tê sợ quá gào toáng lên Con khiếu lại vỗ cánh điên loạn Mỏ nó banh rộng ra Ngửa cổ lên trời mở mặt mày ra Tôi sợ quá không nói được câu nào Nhưng Người con khiếu chia vào Không phải tôi Mà là MH H Vợ cậu C Đứng sau lưng tôi MH H đột nhiên vùng chạy vào trong nhà Dì T với tay ra kéo nhưng không kịp Mỡ vừa chạy lên tầng vừa gào Con ơi con Lúc này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 Lúc này, dì tê mới gào lên thất thanh dưới nhà Anh C ơi! Ôi trời ơi anh C ơi! Ba cậu cháu lại lao xuống tầng một Dưới nhà, chẳng hiểu ai thả hay con khứu đạp cửa lồng Bay toán loạn khắp phòng Nó rít lên sờn gai ốc Thắt cổ! Mửa mặt này ra! Rồi bay theo hướng cái bóng vọt ra sông Cả nhà tôi loạn tiếng khóc Tiếng la hét Thế nhưng Cửa phòng bà vẫn nóng im bìm, Chỉ nghe tiếng tụng kinh đều đều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 không sao nhíu lại có người khẳng định thề sống thề chết rằng nó mở mắt nhìn theo hướng ông tôi đang trèo lên đê nhưng ông coi thế là vớ vẩn chẳng tin năm mẹ tôi tròn mười ba tuổi trong làng có điều quái dị đường ra sông đột nhiên mở rộng sáng nào người làng đi qua cũng thấy có vết chân ngựa hàng đêm ngoài bãi có tiếng rậm rịch ý ới cả tiếng gầm gừ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 không bị trộm bao giờ cả. Buổi trưa hôm ấy lại mất trộm. Một nhà gần bãi bị mất cái thớt gỗ. Cả làng ầm ĩ sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng nhà thằng Bột Cơm. Lúc này, bố nó đi đóng cối ở làng bên, đạp cửa vào, thấy thằng Bột Cơm đang ngồi trên trống, có cái thớt treo phía đằng sau. Dân làng gào thét ầm ĩ lôi nó ra ngoài.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 Để. Trong làng có con chó mẹ cũng sinh ra một nứa Chỉ hai con chó con Bà tôi thích lắm Xin cả hai con về nuôi Đặt tên là Tin và Mích Bà tôi bảo Hai con này bằng tuổi con Linh Coi như là bạn nối khố Càng sống lâu Hai con càng tỏ ra trái tính trái nết Con Tin vui vẻ hoạt bát bao nhiêu Thì con Mích lại tỏ ra lầm lì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 hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu đê ngày hôm đấy cậu tôi mang cái xác chó đá và hai chòng mắt dính máu nhét vào bị và ném xuống sông dòng nước đỏ quạnh nuốt chừng cái bao tải sủi bọt trắng xóa rồi chìm ngìm. cách đây hơn một năm người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông hồng lúc này cái bãi gần bờ sông nhà tôi